các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngày trước, ông nghĩ những tên xác sống cướp của sít người ở nhà, bách nhu và có khả năng là do đạo nhân đó trị thủy. Sư phụ, đến cuối sân động rồi. Thầy cho hai người nhẹ nhàng tiến vào, vào sâu tầm 3 đến 5 m, bốn túi dần dần biến mất, những bộ hài cốt đáng sợ cũng không còn. Trong động bóng nhìn sáng rủa, giọng dã huấn nhiều. Điều khiến người ta không ngờ tới là Trong sơn động lại sửa thành một căn nhà, ít có ưu tinh mà lại đi xây nhà để ở cả. Căn nhà này càng khiến cho sư phụ cương thêm tận tinh mà khẳng định rằng, trong hang này có tên đạo sĩ ác độc đó, nhưng xem ra tên khốn này cũng biết hưởng thụ thật, lại đi dựng nhà trong sơn động. Và nếu như đã kích công xây nhà, thì xâm xa đạo nhân đó đã ở đây lâu rồi. Thầy cho hai người quyết định đến gần quan sát. Ở nơi bí hiểm này, không biết có bao nhiêu nguy hiểm, nên vợ Lý Gần sư phụ cương và dặn dò Đỗ Đệ hãy cẩn thận. Hai người núp ở nơi khuất quan sát, phát hiện trong động ngoài căn nhà này thì không còn chỗ nào ẩn mình. Ngoài nhà trừ ba cái bãi lớn ra thì cũng chẳng còn nơi nào đáng nghi. Hai người nhẹ nhàng đến cạnh cửa sổ, sư phụ cương làm ướt ngón tay đục mật lỗ trên cửa sổ giấy, nín thở nhìn vào trong nhà. Đúng như sư phụ Cương dự đoán, bên trong không chỉ có tiểu Cương Thi mà còn có cả tên lão sĩ. Khi đưa mắt vào, điều ông nhìn thấy là đạo nhân tựa như đang đóng thành ông già, ngồi trước một cái bàn đặt trên một cái giường giữ nhà. Bên cạnh là tiểu sang, buông thõng hai tay đứng im, không hề động đậy, cứ như là đang chờ mệnh lệnh từ chủ nhân. Nhưng điều kỳ lạ hơn là trên chiếc bàn mà đạo sĩ ngồi có vô số châu báu ngọc ngà. Hai mắt hắn ta còn phát ra ánh sáng tham lam. Sư phụ cương thầm nghĩ trong bụng, không lẽ số vàng này là do hắn ta đã sai những tên sát sống đi cướp mà có được? Như vậy có nghĩa là không chỉ có một vụ việc hôm trước, mà còn rất nhiều vụ giết người cướp của đã xảy ra. Tên này thật là không có tình người. Hắn miệng vừa nở nụ cười nham hiểm, vừa cầm từng cái châu báu trên tay lòng sâu cọ cọ. Cuối cùng cẩn thận bỏ tất cả vào hộc vải. Lúc này khi nhìn qua Tiểu Sang, sư phụ Cương mới thực sự hốt hoảng. Nó không giống như lúc ông thôn phục, hai mắt đỏ ngầu, mất hết tâm trí, cứ như đang bị ai điều khiển một cách vô tri. Quả nhiên là lão đạo tặc nhân này gọi tiểu gian đi. Chúng ta đi vào cho hắn một bài học thôi sư phụ. Tiểu Hào nhìn khuôn mặt đắng ghét của tên đạo nhân, lại nhìn Tiểu Sang y hệt như Cương Khi, tức đến muốn vào đánh cho hắn một trận, tay anh ta nắm chặt nắm đấm từ bao giờ. Chỉ cần sư phụ cho phép, anh sẽ bay ngay bảo xử lý tên đạo nhân kia. Trong lúc Tiểu Hào đang bất bình bực mình, thì sau lưng anh đột nhiên nổi lên một trận gió âm, quá xa bức tường sau linh tiệu Hào, nơi nhẹ ba cái vải nước lớn, lúc này từ trong những vải nước đang bốc ra ngoài âm khí ầm ầm, hình như trong vải có thứ gì đó đang nhúc nhích muốn ra ngoài, rồi đột nhiên một tiếng tròn vang lên, đó là âm thanh của cái vải bị vỡ ra. Sư phụ cương đột nghiêm mở to mắt, nhìn chằm chằm sau lưng Tiểu Hào hét lên: "Chánh đệ nhân!" Có vẻ như ông đã nhận ra được chuyện gì, nhưng bây giờ không phải là lúc để giải thích giải giọ lôi thôi. Nếu như không mau gọi đồ đệ tránh né thì hậu quả ông cũng không lường trước được. Tiểu Hào sau khi né qua một bên, lập tức quay đầu lại nhìn vạt nước lớn sau lưng đang vỡ ra, qua nước bắn bốn phía, một thứ trắng loá. Tịch nhô lên khỏi mặt nước, nhìn kỹ lại là, là một quái vật hình người. Sư phụ Cương vừa nhìn liền nhận ra, đó chính là một loại xác nước, tức là dòng thi thể chìm dưới nước có con người luyện thành, nuôi trong bể nước. Có vẻ như lão đạo sĩ kia đã nuôi những cái xác nước để rồi sai khiến chúng hành hung làm ác. Không chỉ là một mà là lập tức hai cái bể khác cũng ẩm ẩm nước ra, tất cả có 3 xác nước. Sắc nước người đột khí tức trên người sống của thầy trò sư phụ Cương nên mới tỉnh dậy. Có lẽ ông ta để ba vảy nước ở đây cũng là để trông chừng khi có người đột nhập, không để cho hai sư đồ kịp phản ứng. Bản chúng nhanh chóng gạo thét xông đến trước tiểu Hào. Biết đồ đệ mình sẽ không xoay sở kịp đòn tấn công bất ngờ này, nên sư phụ Cương liền bước dài đến chắn trước người tiểu Hào, bấm ngón tay vẽ một đạo phù chữ đốt trên không trung. Vít Lâm kiếm đạo, sau đó quay đầu nhắc nhở Tiểu Hạo, trong tay này có đại thiên lôi, có thể dùng nó đối phó sát nước. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net